Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. oxford thương yêu phần 6, tác giả Dương Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star. Mùa đông cô đơn. sự kiện đau lòng đó, Kim luôn tự hỏi tại sao và tại sao? Vì cớ gì Fernando lại hết lòng vì cô đến thế? Chẳng phải anh yêu đương hay muốn tán tỉnh gì? Kim cũng đã từng được nhiều đối tượng theo đuổi nhưng chưa có nhân vật nào quái chiêu như vậy. Ở Việt Nam người ta ca ngợi, khen tặng, ngưỡng mộ Kim bao nhiêu. Ở đây Fernando không tiếc lời la lối, xỉ vả, mạt sát, lăng nhục cô bấy nhiêu chẳng bao giờ Kim thấy Fernando nhìn mình dịu dàng, lúc nào anh cũng trầm chạp chiếu tướng cô bằng cặp mắt mang hình viên đạn. Trong đời chưa bao giờ Kim sợ ai đến như vậy, dù gia đình cô cũng rất nghiêm khắc. Đau nhất là có lần Fernando còn đem cả dân tộc Kim ra chiêu cợt. À, thì ra sinh viên Việt Nam là vậy đấy, học thì tệ, ngủ thì nhiều mà lúc nào cũng xin được học bổng của chính phủ nước sau. Kim giận run đến khóc Anh không được phép nói động đến người Việt Nam Fernando nhún vai khinh bạc <cười> Ai cấm được tôi Tôi thấy sao thì nói vậy Mà em có cấm tôi Thì cũng còn nhiều sinh viên khác trong lớp nhận thấy điều này Rồi các giáo sư nữa Vậy mà thầy Bradley nói Cô Kim đó đến từ một nước anh hùng Dân tộc đó tuy nhỏ Nhưng chiến thắng được bao nhiêu là kẻ thù xâm lược Vậy mà Fernando lắc đầu ngao ngắn có mỗi giặc buồn ngủ thôi mà cũng chịu thua. Hận người, giận mình, kỳ mất hết lý trí, cầm dao trên bàn học lầm lầm chĩa về phía Fernando. Anh có nghĩ tôi dám giết anh không? Fernando mặt lạnh như tiền, vừa mở cửa phòng bỏ đi vừa nói. Rồi còn không đủ sức đập, nữa là giết người. Bọn sinh viên đứng đầy ngoài hành lang há hốc miệng thấy Fernando khinh khỉnh bước ra. Theo sau là kim mắt mũi tèm lem, lầm lầm cây dao nhựa dọc giấy. Anh chàng Mauricio người Chi Lê ở phòng đối diện chép miệng. hai trời, hai người này sao cho xem tấu hài hoài vậy không biết. Thúy Hà cười lớn nhất. <cười> <cười> Yêu nhau lắm, giết nhau thôi. Tưởng rằng đến nước này thì chẳng mặt mũi nào nhìn nhau, vậy mà sáng sớm hôm đó, khi Kim mặt bừng bừng vừa chạy vừa thở phì phò quanh khu học xá, cô chợt nghe tiếng nâng cao đùi quen thuộc sau lưng. Xong phần tập thể dục, Fernando còn đòi hộ tống Kim trực tiếp đến thư viện thay vì để cô tự đi như thường lệ. Kim không thèm đáp. Cô bỏ vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen suy nghĩ, không biết anh muốn gì, chẳng dám nhìn cái giường. Kim đeo túi, sách dù, chạy ra bến xe buýt. Fernando vẫn đứng chờ trước khu học xá. Anh đưa tay chặn Kim lại, mời lên chiếc xe hơi đang mở rộng cửa. Không thèm nhìn Fernando, Kim hùng hăng cạt tay anh ra, dợm bước về phía trước. Fernando kêu lên. Sao? Có cần thiết phải cực đoan một cách xuẩn ngốc như vậy không? Sao lại phải mất thời giờ chờ ở chạm xe buýt khi có xe hơi trở đi? Thời giờ quy bao đó để dành đọc thêm một trường sách có phải ích lợi hơn không? Kim không đáp, mắt ánh lên tia hằn học. "Người khôn ngoan." Fernando đều giọng, "Hơn người dạy ở chỗ, biết tận dụng những cơ hội đến với mình, hơn là chỉ lo chiều lòng những cơn tự ái hão vô bổ." Kim khựng người, đấu tranh tư tưởng vài giây, rồi nuốt nhục chui vào xe, người nóng hừng hực như lên cơn sốt, chỉ với một ý nghĩ trong đầu: sẽ trả mối thù này. Bên cạnh cô, Fernando đang khởi động xe, miệng nở một nụ cười bể trên biết tỏng cô nàng giận mình ngút trời mây, nhưng chẳng thể làm gì được. Đến giữa mùa đông, gần Giáng sinh, trường cho nghỉ, Kim tranh thủ sang miền Bắc nước Pháp tham gia đình người gì. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy tuyết, những bông tuyết xốp rơi rất dày, phủ trắng xóa đường phố và những mái nhà bạc đầu. Nhiệt độ ban đêm có khi xuống dưới 10 độ. Nằm trên chiếc rừng nệm, đắp tấm mền dày sụ và lò sưởi bật đến mức tối đa, nhưng Kim vẫn không ngừng rên rỉ. Cô mặc mấy chiếc áo len, hai cái quần thun và mang những ba đôi vớ mà vẫn chưa thấy ấm. Kim phải đắp mền kín mặt vì không khí lạnh tràn vào mũi không thở được, làm cắm tay và đôi gò má như mất cảm giác. Sáng, 8 giờ, trời vẫn còn tối mịt, những bồn hoa trước nhà bị đóng băng trông thật tội nghiệp. Kim nhìn những ngọn cỏ héo úa bị băng cầm tù, thấy mùa đông thật kinh khủng. Một con vật nhỏ nào đó chạy ngang hiên nhà, để lại vết chân ngộ ngĩnh bị lún sâu hun hút. Lũ trẻ con thấy tuyết rơi dày đến gần 20cm, bèn rủ Kim cùng làm ông già tuyết. Kim mang đôi giày không đủ ấm, nhưng mê tuyết nên chạy nhảy và lăn lộn trên đó cùng đám em họ. Mọi người hò hởi nhìn thành quả cao gần 2m, có mũi bằng cà rốt mắt nạm khoai tây, miệng đỏ rực của cà chua và trên đầu đội cái nồi kim loại bóng loáng. Chừng 12 giờ, mặt trời lên làm tuyết tan chảy ra thành băng. Kim dù đã cố cẩn thận nhưng cũng té trượt vài lần, làm nũ trẻ bật cười ra khói. Dân bên đây mang giày đinh hoặc đeo một dạng bản trông vào giày mới mong không trượt ngã. Gần đến giáng sinh, tuyết càng rơi rất dày. Đến nỗi, sáng nào đi làm, Dượng của Kim cũng phải nhờ mọi người lấy sảnh xúc bớt tuyết dọn đường cho xe hơi ra. Đến tối đi làm về, Dượng lại phải quấn dây xích vào bánh xe, phẩm tuyết tan thành băng làm đường trơn trượt, dễ bị lạc tay lái. Kim nhìn người Dượng tóc bạc trắng, dù mới trên 50, mỗi ngày đi làm đều là cực hình vì Dượng phải lái xe đến hơn 50 số đến giờ làm. Buổi tối, nếu Dượng về trễ một chút, mọi người đều nhấp nhổm. Kim rên với gì? sao cuộc sống bên đây cơ cực quá, dì cô cười buồn, vẻ chịu đựng. <cười> Có việc làm là may, thất nghiệp còn chết nữa. Sống ở đây yên tĩnh quá, chỉ là một ngôi làng tỉnh lẻ trên đồi cao. Hồi mới qua, nhiều lúc nhìn tuyết trắng xóa, chán muốn tự tử. Gửi hình về Việt Nam thì ai cũng khen, tuyết đẹp quá, mà dì muốn khóc thét lên ấy. Kim chép miệng như một bà cụ non, an ủi. Ai, thôi thì sống ở đây cho tương lai tụi nhỏ gì ạ Dì lắc đầu mệt mỏi Bên đây bây giờ không an ninh Tụi nhỏ dễ bị bắt cóc, bạo hành, làm nhục Tụi nó tự đi xe buýt đi học Làm gì có thời gian đưa rước Đường giá thì hoang vắng Đi lẻ loi một mình dễ bị tấn công Ai, Thôi sống ở đâu thì quen đó Chỉ mong bên nhà đừng trông chờ nhiều vào Việt Kiều nữa cháu ạ Dì Kim muốn cô ở lại đón Giáng sinh, nhưng cô thấy suốt ruột, có một sợi dây vô hình nào đó kéo cô phải quay lại Oxford. Dì thở dài, nhờ dượng lái xe đưa cô ra ga trước khi đi làm. Kim đành phải đi chuyển sớm lúc 6:30 giờ 30. lên tàu rồi cô lại tiếp tục ngủ vì trời vẫn đang tối mịt như đêm 30. Đến gần 9 giờ, trời dần sáng, để lộ khung cảnh bên ngoài đang phủ tuyết trắng xóa. Kim ngỡ ngàng nhận ra tàu đang đi qua những ngôi làng nằm dưới thùng lũng, những cây thông chóp nhọt và các mái nhà nhỏ xinh đều phủ một màu tuyết trắng rất dày. Những làn khói xám nhẹ nhàng tỏa ra khỏi những căn nhà bé bé, hẳn người ta vừa thức dậy khơi lọ sưởi cho một ngày mới, nhiều ấm áp và thanh thản. Thùng lũng núi thung lũng, làng tiếp làng, những mái nhà phủ trắng tuyết nhấp nhô vài ngôi giáo đường vương cao tháp chuông cũng đắm mình trong màu trắng mùa đông. Kim ngỡ mình đang lạc vào xứ sở thần tiên của một thời thơ ấu, đọc truyện cổ án với bà chúa tuyết hay cô bé bán diêm. thật lãng mạn cho những gì đang chạy ra trước mắt, đẹp lặng người và cảm thấy thật bình an như khi cầm một tấm thiệp giáng sinh vẽ những ngôi làng nhỏ xinh đắm chìm trong tuyết. nhưng Kim biết cuộc sống không như những chuyến tàu chỉ chạy vút qua. Và mùa đông không bao giờ được chờ đón Khi Kim quay lại anh Tuyết vẫn chưa rơi dù trời rét đậm hơn Anh là một hòn đảo Nên thường tuyết rơi trễ hơn rất nhiều So với những nước châu Âu khác Sự trở về gấp gáp của Kim trở nên vô ích Khi cô biết rằng Fernando đã về bồ đảo nha. Bọn sinh viên trong khu học xá Phần đông đã quay về nước đón Noel với gia đình Còn lại một nhúm quê bên châu Mỹ Hay châu Á Quá xa không về được, cũng bị cảm cúm sụt xịt hết. Nỗi thất vọng và không khí bệnh hoạn làm Kim gục ngã. Cô lên cơn sốt, nằm ly bì chẳng thiết ăn uống gì. Mùa đông quả thật khắc nghiệt. Kim nghĩ nếu mình vẫn ăn uống theo kiểu cũ và không tập thể dục, chắc đã ngủm thật rồi. Cả đám bệnh hoạn phải thay phiên nấu súp rồi cùng động viên nhau ăn. Thúy Hà trở nên dịu dàng, tình cảm với Kim hơn khi cô ốm. Thậm chí, chị còn nấu cháo hành nóng cho kim nữa. Dạo này, Thúy Hà đã chính thức cặp bồ với Jean-Louis, người Pháp. Cả hai nói tiếng Anh ẹ như nhau, nên có lẽ vì thế hút nhau ở chỗ khác. Giáng sinh, Jean-Louis cũng về thăm gia đình bên Pháp, nên Thúy Hà có vẻ rất cô đơn. Sang đây với mục đích chính là tu nghiệp, nhưng do kém ngôn ngữ, Thúy Hà tối ngày chỉ lên trường viết email và chat thêm một chặp. Rồi bảo về đi shopping To make you feel my love To make you feel my